anh em nhé Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là xuyên Việt tiểu lưu manh, chương đó là kết thúc trận giao tranh đầu tiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết các thành viên của lớp bổ túc dựa vào phệ thần thạch mà đánh nhau với đám thần nhân từ thần linh trở xuống thì giành được thành quả rất tốt, bắt được các đầu thần thú rồi các kiểu. Cho nên là cổ nặc cũng động tâm ép tiểu bảo phải luyện cho mình một viên thôn thần thạch rồi à, cũng uh, chạy ra để kiếm tiền Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó Cổ nạc cũng lấy thôn thần thạch đi Bây giờ có thôn thần thạch trong tay về căn bản đồng nghĩa với việc bất khả chiến bại Đương nhiên đó là dưới tình huống mà chân thần trở lên không có xuất hiện Nếu không chân thần mà ra tay thì thôn thần thạch sẽ trực tiếp phát nổ Cô muốn trốn cũng trốn không thoát Giang Thái Huyền nhìn cảnh này mà ánh mắt lẽ lên lại nhìn về phía tiểu bảo đang vừa cọ sát vừa sùi bọt mép ở trên thôn thần thạch thực sự là vì hỗn độn khí mà đến tính mạng cũng không cần nữa ta muốn hỗn độn khí phủ, ta muốn hự được thôi, đồ vật nhỏ này đã hết thuốc chữa rồi Chúng độc của hỗn độn khí hống, tiếng gầm rú vang lên trận đại chiến thảm khốc vẫn đang tiếp tục lớp bổ túc chỉ hành động bên lề hơn có, hơn nữa có đội quân của Đông Lan Thành bao phủ thì cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý. giết. lục hành đạo sông lên một thần thú chân thần chạy tới muốn ăn tươi nuốt sống lớp bổ túc chân thần hắn vừa phát hiện cũng lập tức sông lên. Đế tinh đang ẩn nấp bảo vệ trong hư không nếu như lục hành đạo không xử lý được thì hắn dễ ra tay tuyệt đối không để những đứa trẻ này mạo hiểm. có bản lĩnh thì tới đánh ta đi. tiểu hành thiên bày ra vẻ mặt muốn tìm đường chết cầm một hó đá lên đập vào một con thần thú cấp thần linh trong miệng không ngừng kéo thủ hận không đến đánh ta thì ngươi chính là kẻ nhu nhược hèn nhát và yếu đuối thần thú quả nhiên bị chọc giận nhìn mười đứa nhóc con đều là cảnh giới thần nhân nó không thèm đẻ vào trong mắt chút nào trực tiếp sòng lên giết sau đó con thần thú gặp bi kịch bị thần lực rút cạn và kéo đi thủ pháp vô cùng điều luyện phối hợp nhuẩn nhuyễn không chê vào đâu được có bản lĩnh thì đến đánh ta đi mười đứa trẻ không ngừng khiêu khích cổ nạc cũng gia nhập cùng bọn chúng lôi kéo thủ hận với thần thú tộc Đến một con thì lôi đi một con, tuyệt đối không để chạy thoát. Trong đội quân của Đông Nam Thành rất nhiều thần nhân rất xứng sở liếc nhìn bọn chúng. Các người muốn chết như vậy sao? Được lắm, bọn chúng không những không tìm đường chết mà còn bắt sống được thần thú. Đứng yên để cho thần thú đánh. Chiến tranh còn có thể chơi như vậy sao? Hơn nữa, con thần thú này có phải quá vô dụng rồi không? Đã sát giạt như thế mà còn không làm gì được mấy đứa trẻ này ư? Không lẽ đám thần thú này là giả? À một vị thần nhân thử làm theo cuối cùng trực tiếp bị thần thú đánh bay kêu gào thảm thiết chết tiệt đám thần thú này là thật đầu quá mạng điều hành thiên chớp chớp mắt nhìn vị thần nhân bị thương kia rất muốn hỏi một câu người có thôn thần thạch không giang thái huyền theo dõi trận chiến chỉ cần có thôn thần thạch tuy không thể nói là vô địch nhưng ít nhất có thể bất bại nếu như cả nhóm thần minh đều mang theo thôn thần thạch thì chiến trường này chắc chắn sẽ dễ dàng chấn áp đối phương một nhóm người thần lực rồi rào hoàn toàn có thể treo bảy thần thú không có thần lực lên mà đánh vượt cấp giết kẻ thù là dễ như trở bàn tay đáng tiếc là chuyện này có chút không thực tế giang thái huyền liếc mắt nhìn tiểu bảo đừng nói toàn bộ đều trang bị thôn thần thạch cho dù chỉ có một phần trăm thì đừng nói là xù bật mép mà con nôn ra tiểu nôn ra máu tiểu bảo cũng không thể làm được trận chiến tranh đầu tiên còn chưa kết thúc thì lớp bổ túc đã rút lui tiểu bảo không thể làm thôn thần thạch nữa nếu không thì chắc phải thổ huyết thật mất Hỗn độn khí của ta, hỗn độn khí Tiểu bảo kêu lên yếu ớt Dẫu có ngã trong lòng bàn tay của cổ nặc Thì vẫn một mực nhấp đến hỗn độn khí của mình Người sắp mệt chết rồi Cổ nặc đen mặt nói Người không thể có tiền đồ một chút à Vì hỗn độn khí mà mạng cũng không cần nữa sao Ta, ta vẫn ổn Tiểu bảo run rẩy lại xào nước bọt Giang Thái huyền không nhẫn tâm nhìn Tiểu bảo quá tận chức trách rồi Vì hỗn độn khí mà thực sự liều cả cái mạng Về đến nhà đá Bảo học sinh lớp bổ túc rời đi. Đế tinh mua thần tinh đã luyện hóa lại mua hỗn độn khí chia cho 11 đứa trẻ một tia còn lại hắn và yên tuyết hẳn chia nhau kiếm được cũng không nhiều nếu như số lượng nhiều thì thôi bỏ đi vốn nghĩ nếu như số lượng nhiều chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền nhưng liếc nhìn tiểu bảo đang xù bột mép đế tinh không nói nên lời trung quy vẫn không thể để thằng nhóc này mệt chết được tiểu hành thiên cùng ca ca của con qua đây dẫn theo cả lớp bổ túc nữa lục Thiên lan chuyển âm qua Cụ thần chuyển âm, bảo chúng ta qua đó, tiểu hành thiên nói. Nhất định là bàn luận chuyến tranh, có việc căn dặn chúng ta, lục hành đạo nói. Vậy thì đi thôi, nếu đi xung phong thì cũng không thành vấn đề, lâm nhạc nói. Có thôn thần thạch ở đây, có công kích cũng không thành vấn đề gì, hoàn toàn có thể treo thần thú cùng cấp lên mà đánh. Ngọn cờ ngôi sao bay vấp với đầy trời, đây là ký hiệu của phái thần vương đế thần, ánh mắt của đế tinh trở nên lạnh lẽo, sát ý ẩn sâu ở trong mắt. Hiện tại trận giao tranh đầu tiên đã kết thúc thần minh của ba thành đều đã rút lui ba vị thành chủ, ba phương đế thần cung, các đại gia tộc thiên thần tụ họp lại với nhau để thương nghị về chiến sự kế tiếp Khi đám người lục hành đạo đến đúng lúc các thiên thần đang thiết yến Đợt công kích này đôi bên chúng ta đều chưa chiếm được chỗ tốt huyết thiền quân trầm giọng mở lời Lớp bổ túc chỉ có 10 người lại ở sát biên giới của chiến trường có đội quân của Đông Nam Thành ngăn cản hoàn toàn không gây ra chú ý Cho nên rất ít người biết được họ đã làm gì Không ngờ lần này lại phải chiến đấu với thần thú tộc Sóc mặt của Ngọc Hồng Sương nặng nề, Mong là Long Tộc không có xuất hiện Khó nói Nhưng mà nói cho cùng Người là thành chủ của nhân tộc Ngày trước từng có quan hệ với Ngọc Long Tộc Nhưng đã cắt đứt từ lâu Viết thiên quân lạnh lùng mở miệng Đương nhiên Long Tộc xuất hiện ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình Đây là trận chiến sống còn cơ mà Ngọc Hồng Sương lạnh lùng nói vậy tiếp theo chúng ta nên hành động thế nào đây lục thiên lan nhìn huyết thiên quân ông ta chỉ là phó soái người phát hiệu lệnh chính vẫn là thống soái huyết thiên quân kế tiếp thì cần có đội tiền phong đi trà xét tra rõ tình hình bên trong của thần thú tộc huyết thiên quân nhàn nhạt, nhạt nói cuộc tấn công lần này đối phương cũng giống như chúng ta rất ít chân thần xuất hiện thiên thần lại càng không thấy bóng dáng đâu hiển nhiên đều chấn giữ ở hậu phương thực lực của thần thú tộc còn phải đợi trà rõ việc này giao cho lục phó thống soái rồi Huế Thiên Quân nhìn Lục Thiên Lan mà nói. Lục Thiên Lan nhíu mày trong lòng rất không thoải mái nhưng vẫn ôm nắm đấm, thống xoái yên tâm, Lục Thiên Lan sẽ trả rõ chuyện này. Rất tốt, sắp tới sẽ có cuộc xung đột trong phạm vi nhỏ, giao phó cho phó thống soái Ngọc Khổng Sương cùng Ngọc Long thành xử lý, Huế Thiên Quân ra lệnh. Được, Ngọc Khổng Sương cũng đáp lại. Phụ thân, giọng nói của Lục Hành Thiên chuyển đến, mười đứa đế trẻ cùng đi vào không người hành lễ. Bái kiến thống soái, hai vị phó soái và các vị đại nhân ở ngồi xuống đi huyết thiên quân lạnh nhạt xua tay thân phận của mấy đứa trẻ này đều không tầm thường từng đứa một ngoan ngoãn trở về đứng bên cạnh phụ thân hoặc lão tổ nhà mình và bẩm thống soái hôm nay thuộc hạ đã giết được hai thần thú là thần nhân đã lệnh cho người nấu thành món ăn tinh xảo mời các vị đại nhân thưởng thức một vị thiếu niên bước ra lớn tiếng nói tốt không hổ là con trai của ngọc long thành chủ với chiến công này bản soái sẽ ghi một công lao cho ngươi huyết thiên quân khen ngợi chém chết hai thần thú thần nhân Ngọc Phong công tử quả là hy vọng của Ngọc Long Thống soái quá khen Ngọc Phong vội cung kính đáp lời Sau đó với ánh mắt khinh thường liếc nhìn đám người Lục Thiên Lan đang đứng ở một bên Cả bẩm thống soái, Hôm nay thuộc hạ đã chém ba thần thú cấp thần nhân Cũng đã làm thành món ăn tinh xảo Thiết đãi các vị đại nhân một bữa tiệc thần thú Tin chắc rằng quân ta Đánh đầu thắng đó Quét sạch thần thú tộc Lại một vị thiếu niên khác bước ra Tuy ra là thiên tinh Con trai của thống soái, Liên tiếp chạm ba con Quả nhiên là con nhà tông thì không giống lông cũng giống cánh, Ngọc Hồng Xương cũng không chút giấu giếm mà tán dương, khiến cho huyết Thiên Quân cười đến không ngậm được miệng. Lục Thiên Lan mặt không cảm xúc, các người cứ tiếp tục mà tâng bốc con trai đi, ta không thèm để ý tới các ngươi. Cải bẩm ba vị thống soái, thuộc hạ có một chuyện muốn thượng báo liên quan đến nẻ nếp quân pháp của quân ta." Huyết Thiên Tinh trầm giọng nói. "Ồ, mau nói đi." Huyết Thiên Quân nghiêm túc nói. Vẻ mặt của hầu hết thiên thần đều khựng lại trên chiến trường quân pháp như sơn lúc này chỉ vừa mới đến chiến trường thần cương mà đã có người vi phạm quân pháp rồi sau và bẩm thống soái lần thứ nhất quân ta tấn công không thấy nhóm người lục thành thiên chúng ta thề chết đều giết bọn họ lại trốn ra chơi đùa đã phạm phải quân quy huyết thiên tình nói đúng vậy trước khi thuộc hạ ra chiến trường cũng trông thấy bọn họ tụ tập với nhau chơi đùa vốn không đến tham gia chiến trường hành vi như thế sẽ làm lạnh lòng quân ngọc Phong cũng nói lục thành chủ ông giải thích thế nào đây Huyết Thiên Quân hở hững lên tiếng. Lục Hành Thiên chính là con trai của ông. Các thiếu niên thiên tài khác cũng là người của Đông Lam Thành. Đến thuộc hạ của mình mà ông cũng không quản thúc được sao? Lục Thiên Lan không đáp, thầm chửi rủa trong lòng. Các ngươi hợp sức lại muốn nhắm vào ông đây à? Muốn mượn chuyện sinh sự sao? Mấy đứa còn nít, ngươi trông chờ bọn chúng ra chiến trường, sao không mở to mặt, mắt mà nhìn rõ một chút? Cải bẩm thống soái, lục thống soái, Trần Nguyên bước ra đầu tiên, lạnh lùng nhức nhìn hai người kia rồi nói chúng con không hề lâm trận bỏ chạy mà là thề chết liều giết thần thú, thề chết liều giết thần thú sau huyết thiên tinh cởi nhạo một tiếng chứng cơ đầu các ngươi để thần thú chạy thoát rồi sau vậy thương tích của ngươi đâu đừng nói với ta là không bị gì cả ta liên tiếp chảm ba con thần thú bản thân cũng bị trọng thương nói xong huyết thiên tinh lập tức cởi áo giáp lộ ra một vết thương sâu đến tận xương kiêu ngạo không nói gì bị thương thì chỉ chứng tỏ là ngươi vô năng có cái gì đáng để mà đắc ý trần nguyên kinh thường nói Lấy cái sự vô năng của mình để làm kiêu ngạo sao Ngươi cũng thật đặc biệt Huyết thiên tình ngáo ra Còn mẹ nó, đây là chiến tích của ta Chứng tỏ ta đã chiến đấu với thần thú Trong mắt của ngươi lại chứng tỏ sự vô năng sao Vậy thì ngươi có chiến tích gì? Ngọc Phong cười lạnh Lúc đầu hắn cũng định cởi áo giáp phơi vết thương của mình ra Chứng minh là mình đã giao chiến nhưng nghe xong lời ấy liền bỏ ngay định cởi giáp Có chiến tích gì à? Các người nhìn cho kỹ Trần Nguyên cười lạnh một tiếng nhìn về phía lục hành đạo Hành đạo Kaka làm phiền ngươi. Lục hành đạo khép gật đầu bước ra khỏi quần danh ngự không rời đi. Làm gì vậy? Chẳng lẽ các ngươi còn đặt thi thể thần thú ở bên ngoài sau? Quyết thiên tình nhướng mày. Đúng là đặt ở bên ngoài nhưng không phải thi thể của thần thú. Lục cảnh thiên bước ra. Không phải thi thể thần thú. Chẳng lẽ là phân và nước tiểu của thần thú? Quyết thiên tình trầm trọng hống. Đột nhiên những tiếng thú gầm vang vọng trong lòng mọi người run lên. Một vị thần nhân vội vã chạy vào kích động nói: Báo. Tiêu chủ Đông Lam Thành Lục hành đạo bắt được mấy chục con thần thú chờ ở bên ngoài có phải mời y vào không? Bắt được mấy chục con thần thú ư? Tất cả thiên thần đều ngơ ngác, các vị thiên thần vội vã chạy ra khỏi doanh trại nhìn những con thần thú bị xẻng xích chói chặt đầu óc của tất cả mọi người đều chấn động, vẻ mặt của huyết thiên tinh và ngọc phong thì ngẩn ra. Các ngươi nhờ cường giả chân thần giúp con người bắt thần thú để làm chiến tích sao? Huyết thiên tinh tức giận nói: Làm sao anh ta làm được chứ? hắn ta còn không có năng lực liên chạm ba con nữa là. Ngọc Phong cũng phẫn nộ nhìn đám người Lục Hành Thiên mặc dù bọn ta gian lận nhưng người gian lận thế này có quá tàn nhẫn rồi không? Đột đần độn Lục Hành Thiên khinh miệng nói sau đó đi qua kéo xưởng xích lôi đám thần thú tới Các ngươi có phải ngốc rồi hay không? Ta có thể bắt sống thì tại sao là phải giết? Sống không để bên ngoài thì để đâu? Người người sao có thể bắt sống thần thú được? Nhất định là do Lục Hành Đạo giúp đỡ Các người còn dám chối Hai vị thiếu niên không ngừng cười lạnh Tiểu đệ à Đã nói là đừng lấy cái sự vô năng vô chi Để làm kiêu ngạo rồi cơ mà Sao đệ không nói với hai bằng hữu này mấy lời đi Cho bọn chúng hiểu câu này một chút Lục hành đạo không khách khí mà nói Sau đó kéo một con thần thú Đây cái này mới là của ta Thần thú chân thần Các thiên thần đều kinh hoàng Lục hành đạo mới đột phá lên chân thần chưa bao lâu Sao có thể bắt sống thần thú chân thần chứ Lục hành đạo cười lạnh Thôn thần thạch chỉ có thể ngăn được 10 chiêu của chân thần Nhưng mà trong 10 chiêu Không gây thương tổn được cho hắn mà hắn còn không bắt sống được thần thú, thì đúng là sống yểng của một kiếp. Dắt thần thú của mình đi đi, nếu chạy mất ta không chịu trách nhiệm đâu, Lục Hành Thiên nói. Được rồi, thật là, dắt dùm một chút thì có làm sao. Khuôn mặt nhỏ của Trần nguyên tràn đầy bất mãn, nhưng ai cũng nghe ra được sự đắc ý trong lời nói. Đúng đó, nhờ người dắt dùm một chút cũng không được, thật không có lòng, Lâm Nhạc cũng nói. Các người nói xem, con hổ và con chăn này là của ta, ta nên ăn con nào trước đây. Triệu mạnh cũng kéo sợi dây xích và mặt suy nghĩ sâu xa. Chết tiệt, lại còn ăn con nào trước à? Có phải mấy tên các ngươi dở trò hay không? Cho dù có lục hành đạo giúp đỡ, thì các ngươi không, không thể bắt sống nhiều thần thú như vậy. Chẳng lẽ là thiên thần? Nhiều thiên thần nhìn về phía đế tinh, vị thiên thần này là cùng phe với bọn chúng. Đế tinh thở ơ lên tiếng, đừng nhìn ta, ta không có ra tay. Ta không tin, chắc chắn các người đã gian lận. Huyết thiên tinh vô cùng kích động, lúc trước đánh người không thành bị nhóm người tiểu hàm hành hung tơi bời rồi cướp đoạt trong lòng rất khó chịu muốn lấy lại mặt mũi ở chiến trường thần cương nhưng bây giờ là bị vả vào mặt đồm đốt Đồ vô năng có bản lĩnh chúng ta đọt sức một phen trần nguyên khinh thượng nói đọ thì đọ người muốn đọ thế nào huyết thiên tinh lạnh lùng nhìn nó chúng ta đi tìm thần thú ai bắt sống được thì người đó thắng giọng của trần nguyên lạnh lùng lên tiếng không được tìm trợ giúp huyết thiên tinh trầm giọng nói có thể giết chết thần thú bản lĩnh bất sống thần thú này hắn không có nhưng giết chết một con thần thú cấp thần nhân thì không thành vấn đề hơn nữa trước kia hắn đã từng đánh trần nguyên tơi tả hắn không tin là trần nguyên sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cả hắn kẻ mạnh thì xưa nay không cần ai giúp trần nguyên đứng chắp tay xấu đít, dám vẻ bố mày là lưu manh huyết thiên tinh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi chín đồng bọn nhỏ có lớp bổ túc thì nhịn cười huyết thiên tinh này đúng là tự chui đầu vào rọ ngươi so tài với đám lừa đảo bọn ta chẳng phải tự làm khổ chính mình xong Phải có người quan sát, Huyết Thiên Tinh lại nói thêm một câu. Ai biết là có người âm thầm trợ giúp hay không? Tùy ngươi. kẻ mạnh thì không sợ thử thách. Trần Nguyên cao ngạo nói. Đọ sức thế nào? Ngươi nói đi. Dùng những thần thú này sau. Huyết Thiên Tinh nhìn đám thần thú bị sừng xích mà nói. Đùa cái gì vậy? Đây là vật cưới của ta. Trần Nguyên bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái, sờ vào lưng vũ của con chim thần mà nói. Tiểu Hồng, ngươi yên tâm, ta không ăn thịt ngươi đâu. Tiểu Hồng, cái tên quỷ quái gì thế này? các thiên thần khóe miệng co giật chết tiệt đây là thần thú cấp thần linh một thần nhân như ngươi làm sao bắt sống được mà còn không bị thương tích gì chứ vậy người nói xem phải làm sao huyết thiên tinh đố kỵ liếc nhìn con chim thần kia mà nói đương nhiên là phải đến tộc thần thú trần nguyên hừ lạnh một tiếng mà nói có người đi theo làm trọng tài chúng ta không nguy hiểm gì cả chỉ cần dắt một hai thần thú ra là được được vậy thì đi ngay huyết thiên tinh lãnh đạm nói bày sẵn tiệc thần thú đợi bản cương giả trở về Trần Nguyên ngạo nghễ xoay người, sau đó nhìn về phía Lục Hành Đạo, "Hành Đạo ca ca, có thể kéo ta bay được không?" "Chết tiệt, đến bay cũng có vấn đề, rốt cuộc ngươi bắt súng thần thú kiểu gì, không phải ngươi tự xưng là kẻ mạnh sao, Có bản lĩnh thì tự bay đi." Lục Hành Đạo liền nắm vai Trần Nguyên ngự không rời đi, Lục Thiên Lan vung tay lên đưa theo Lục Hành Thiên đuổi theo, các thiên thần khác cũng đưa hậu duệ tiến tới. Huyết Thiên Quân và Ngọc Hồng Xương cũng đi, các thiên thần đều rất hiếu kỳ, rốt cuộc Trần Nguyên đã làm thế nào? thần thú tộc có vô số thần thú lít nhà lít nhít bỏ trên mặt đất để tinh lén lút lấy đá truyền tin truyền âm cho thần nguyên lát nữa long hạo sẽ dụ một con thần thú qua đây cấp thần nhân sẽ không quá mạnh Đà tạ đạo sư trần nguyên hấn hở nó còn đang lo lắng một lần mà khiến quá nhiều thần thú chú ý thì không biết phải làm sao ngoài đại danh thần thú mười dặm trần nguyên liền nhảy xuống khoảng cách này đối với cường giả cấp thần nhân không tính là gì trần nguyên một mình lên trước không ngừng liếc nhìn về nơi ở của thần thú Tiếng hắc điểu vang lên rồi lao xuống, thần lực lấp lánh, thần quang phá toái không gian, trong nháy mắt cặp móng vuốt quét về hướng Trần Nguyên. Mặt Trần Nguyên không biến sắc mà kệ hắc điểu, bản thân thì nhàn nhã nấu nước, còn lấy ra một đống gia vị, hiển nhiên là chuẩn bị nấu con thần điểu kia. Tiểu Trần lão tổ vừa định lên tiếng nhưng bị huyết thiên quân trừng mắt liếc, ngụ ý bảo ông ta im miệng. Ầm, um... không gian chấn động, thần thú đã quét trúng Trần Nguyên, sau đó bắt đầu hoảng sợ kêu lên. Toàn thân run dậy lên hồi, cuối cùng rơi xuống Vừa vặn rơi đúng vào nồi Chết tiệt, vào nồi thật rồi sao Cả đám thiên thần sững sờ Tất cả những người đứng xem đều ngơ ngác Ngươi vừa rồi dùng thần thuật gì bệnh Thư võ học thần bí gì Chỉ kêu lên một tiếng rồi rơi vào nồi Đây là võ học gì vậy Cái này vi phạm quy tắc của thần giới Con thần thú kia không có đầu óc à Chẳng lẽ Trần Nguyên gặp toàn đồ ngốc sao Bên phía huyết thiên tinh sao rồi Một vị thiên thần hỏi Huyết Thiên Tinh đang giao chiến với một con thần thú tạm thời bất phân thắng bại nhưng mà Huyết Thiên Tinh đang thụ thương, khục rất có thể không phải là đối thủ một vị thiên thần đáp Huyết Thiên Quân với vẻ mặt khó coi không cần biết Huyết Thiên Tinh có giết được thần thú hay không thì cuộc đọ sức này đã thua mất rồi Trần Nguyên hoàn toàn không làm theo lẽ thường lấy ra một cái nồi, đem thần thú đi nấu Chết tiệt, cái này nhìn thế nào cũng giống như diễn kịch nhưng hai phe là tử địch thần thú không thể nào diễn kịch với Trần Nguyên được hơn nữa cuộc tỷ thí này không có sự chuẩn bị trước Nói cách khác Trần Nguyên thực sự có thể bắt sống thần thú Chỉ là cách này nhìn thế nào cũng không có phù hợp với võ đạo Rốt cuộc là võ học gì có thể khiến thần thú tự động nhảy vào trong nồi Tất cả vị thần đều ngơ ngác Bọn họ có nghĩ nát, óc cũng nghĩ không ra Rốt cuộc trên thế gian này có thứ võ công gì Khiến con thần thú nó chạy vào nồi được chứ Nếu nói là do Trần Nguyên đánh thì bọn họ không tin Trước đó thần thú uy thế ngập trời suýt chút nữa ăn thịt Trần Nguyên nhưng vừa đến gần cái nồi sắt lớn liền suy yếu ngay, lập tức co quắp rơi vào nồi. Nếu Trần Nguyên có bản lĩnh này, hoàn toàn có thể quét sạch tộc thần thú rồi. Chẳng lẽ cái nồi kia là thần khí sao? Một vị thiên thần trầm giọng mở miệng, "Có thể lắm, nhưng mà chế tạo thành loại thần khí như cái nồi này có phải lãng phí quá rồi không?" Cái miệng của Lục Thiên Lan co giật, rất phối hợp với bọn họ. Có lẽ Trần Nguyên chỉ vô tình làm được thôi, đợi lát nữa chúng ta kiểm tra thử." Huệ Thiên Quân trầm giọng nói. Các người đang nhìn cái gì vậy? Hành đạo ca ca, hành thiên, các ngươi đến phụ ta một tay đi chứ, con chim này to quá, một nồi nấu không hết." Trần Nguyên kêu lên. "Một nồi nấu không hết?" Mặt các thiên thần cứng đờ ra, thần khí này rốt cuộc thì có tốt thật, chỉ là hơi nhỏ một chút, không biết biến lớn sao." Đám người lục hành đạo vội đến tóm lấy con thần thú, Trần Nguyên thì ôm cái nồi của mình quay về chỗ của thiên thần. Quyết Thiên Tình cũng trở về, có người giúp sức giải quyết thần thú, lần này hắn đã thua. Người được lắm. Sắc mặt của huyết thiên tinh u ám rất khó coi Bây giờ hắn đã hiểu được câu nói kia của tiểu hành thiên Thứ mà phủ thành chủ ta có chính là tiền Ta là thiên tài Các người có liều mạng cũng không đuổi kịp ta Như vậy các người tức chết cũng là thỏa đáng Không cần phải đèn mạng Cảm giác này thật quá sung sướng Trần Nguyên Người lấy cái nồi Ờ cái nồi cho bạn ta xem một chút Huyết thiên quân mở lời Sao cứ cảm giác có gì đó là lạ Bắt thần thú lại có thể dùng nồi sao Một cái nồi sắt lớn, chất liệu của nó ở thần giới chỉ có thể coi là tầm thường, đủ cứng rắn. Một thần linh không dễ gì phá hỏng được, chỉ xem như một chiếc nồi chất lượng khá, ở Đông Lam Thành chứ không phải thần khí gì cả. Chết tiệt, đây chỉ là cái nồi bình thường, một vị thiên thần nhịn không được mà nói. Các người muốn mua nồi không? Chỗ ta còn nhiều đây. Trần Nguyên dứt quát lấy ra mấy cái nồi sắt to tướng. Các người muốn mua mấy cái? Được rồi, bọn ta đã tin cái nồi này không phải thần khí. Trần Nguyên Sao ngươi có thể khiến thần thú chui vào nồi vậy hả?" Huyết Thiên Quân trầm giọng hỏi. "Thần chú?" Trần Nguyên trầm giọng nói. "Thần chú gì? Không phải ta đã từng niệm rồi sao? Mau vào trong nồi." Trần Nguyên trơ mắt nhìn bọn họ, "Các ngươi không thể khen ngợi ta tử tế một chút sao? Ta cảm thấy là trí thông minh của mình bị thách thức, đây là tiếng lòng của các thiên thần." Lục Thiên Lan và thiên thần của Đông Lam thành thì nhịn cười, mặc dù bọn họ không biết là cách gì nhưng cũng biết Trần Nguyên đang lừa gạt bọn chúng. Về răng chạy Huyết Thiên Quân hử lạnh một tiếng phất tay áo quay về, Lục Thiên Lan và thiên thần của Đông Lam thành theo sau, thấp giọng trò chuyện, cười chết ta mất, với bản lĩnh đó mà muốn chèn ép ta sao. Lục Thành chủ, ta cảm thấy chức thống soái này vẫn nên để làm ngài mới đúng. Các thiên thần khác mở miệng. Thần vương phân phó, chúng ta không thể làm loạn, bằng không vừa ra ngoài Huyết Thiên Quân sẽ chụp mũ chúng ta. Lục Thiên Lan khoát tay, sau đó nói thêm, chuyện xảy ra vừa rồi đừng ai nói với ta là thần chú gì đó, ông đây không tin các thiên thần khác cũng nhìn về phía trần nguyên đương nhiên là họ cũng không tin tiểu hành thiên dương mắt nhìn mà nói kỳ thạch kỳ thạch lục thiên lan giật mình về mặt ngây ngẩn còn có thể dùng kỳ thạch như vậy sao đúng ạ chỉ cần phong tỏa thần lực của mình là được tiểu hành thiên nói đế tinh cà cà có bí pháp mọi người có thể tìm y kỳ thạch gì những thiên thần kia lú lẫn một loại đá có thể nuốt chửng thần lực đợi lát nữa ta sẽ nói kỹ cho các người nghe lục thiên lan nói đế tinh có thể truyền bí pháp không Hỗn Độn khí, mỗi người ba tia, Đế Tình nói, dừng lại một chút rồi lại nói, chưa được sự cho phép không thể tùy tiện truyền thụ cho người khác. Không thành vấn đề, Lục Thiên Lan giao trước, các thiên thần còn lại đưa mắt nhìn nhau, cũng đưa thần dược ra. Nhận thần dược xong, Đế tinh lập tức truyền thụ bí pháp, tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ của mình. Lục Thiên Lan lĩnh hội một lượt thu lại thần lực, không để lộ ra chút nào, lập tức mừng rỡ, thế này thì ta không sợ Kỳ Thạch nữa. Đương nhiên cũng không phải thực sự không sợ. Đương đầu với kỳ thạch cũng chỉ có thêm một cách tự vệ mà thôi. Nếu như kẻ khác dùng kỳ thạch lên người ông ta, không biết trước tình huống thì vẫn sẽ bị trúng chiêu. Lục Thiên Lan nói cho các thiên thần khác nghe chuyện về kỳ thạch. Các thiên thần hết sức kinh ngạc, không ngờ là còn có loại đá này. Nếu chúng ta có thể có được kỳ thạch cấp thiên thần, khá chẳng phải có thể quét sạch kỳ kẻ địch sau. Mấy vị thiên thần nói, không sai, vật này cần phải tìm kiếm. Ngày trước ta cũng chỉ tìm được một viên, nhưng vì nguyên nhân nào đó đã hỏng mất rồi. Lục Thiên Lan nói, ông ta không đề cập đến việc là Giang Thái Huyền có thể phá vỡ kỳ thạch. Việc này cực kỳ quan trọng, bảo thần quân Đông Lam Thành chú ý, tìm kiếm một ven, bí mật và tiến hành. Nhớ, không được để cho Huyết Thiên Quân và Ngọc Hồng Sương biết, Trần Lão Tổ nói. Đương nhiên, việc này ta sẽ lo liệu, bên phía đế thần cung thì cần các ngươi. Lục Thiên Lan có thể làm chủ, quân bảo vệ Thành, nhưng còn quân đội của đế thần cung thì ông ta không quản được. Loại đá này các con có mấy viên? Trần Lão Tổ nhìn về phía Trần Nguyên, mỗi người một viên hết rồi, Trần Nguyên lắc đầu, trước đó bọn chúng đã thương lượng kỹ, tuyệt đối không thể để lộ danh tính của Tiểu Bảo, nếu không Tiểu Bảo bị họ bắt mất, bọn chúng liền không có thôn thần thạch nữa. Có thôn thần thạch quả thực vô cùng tiện lợi, chỉ cần không gặp phải những thần minh luyện thể thì hoàn toàn có thể vô địch đồng cấp. Quay về bàn doanh, sắc mặt của Huyết Thiên Quân như chết mất một đứa con trai, tuyên bố chiến tích của đám người Lục Hành Thiên, những thần thú kia cũng thuộc về đám người Lục Hành Thiên. Nếu là lúc trước ông ta có thể nghĩ cách chiếm đoạt Nhưng bây giờ mất mặt như vậy Cũng không thể chiếm đoạt được nữa huyết thiên tinh với vẻ mặt không phục Tuy tất cả mọi người đều nói rồi Nhưng hắn không tin Sao có thể nói một câu mau vào trong nồi Là thần thú thực sự rơi vào nồi được Việc này nói thế nào cũng không hợp với quy tắc của thần giới Lẽ nào ngươi còn biết Kim khẩu ngọc ngôn sau Lời ngươi nói đều thành sự thật à Nếu các người đã có bản lĩnh này Vậy thì sắp tới đây Mong các người giúp sức cho trận chiến thần cương Huyết Thiên Quân mặt mày u ám nói Vâng, thưa thống xoái Đám người tiểu hành thiên đồng thành đáp Chết tiệt, các người đều biết niệm thần chú hay sao Quá miệng của Huyết Thiên Quân giật giật Mấy đứa nhóc Đông Lam Thành này Sao cứ cảm thấy như một lũ quái thai vậy Tiếp theo đây sẽ thưởng thức Bữa tiệc thần thú, Huyết Thiên Quân nói Ngừng một chút lại nói tiếp Sau đó ta sẽ mời thần mạch ra Lấy thần đồ chấn áp Giải phóng nguyên thần khí Để giúp mọi người hồi phục sức lực Thần mạch ở đây chính là linh mạch. Của thần nguyên khí thuần túy. Còn thần đồ chính là vật để chấn áp thần mạch. Đây đều là vật phẩm thần vương ban cho. Mỗi trận chiến thần cương thì đều giao cho thống phái bảo quản. Thần mạch ơ! Đế tinh và mấy đứa nhóc ở lớp bổ túc sáng rực cả mắt. Thần nguyên khí thuần túy của thôn thần thạch. Có thể bán cho đạo tràng. Vậy thì vật này cũng có thể. Chúng ta có nên trộm thần mạch để bán cho đạo tràng hay không? Nghe nói là thần đồ cũng rất trân quý. Hay là trộm luôn cả thần đồ một thể? dường như biết suy nghĩ của bọn họ lục thiên lan ho khan một tiếng mời thống soái hành động sớm mời thần mạch giúp đại quân chúng ta có thể bổ sung tiểu bảo ngươi nghỉ ngơi đi cổ lạc nhìn tiểu bảo đã bắt đầu bận rộn nhịn không được mà nói không vì khí hỗn độn ta không thể nghỉ ngơi giọng nói non nớt của tiểu bảo tràn đầy kiên định cho dù miệng sùi bọt mép thì cũng chế tạo thôn thần thạch. đúng là một con thôn thần trùng siêng năng giang thế huyền tán dương nếu thần ở trên thế giới này đều siêng năng như ngươi Thì bản chưởng chủ đã sớm phát tài. Cổ Lạc Yên lặng quan sát, kỳ thực nội tâm nàng cũng đồng ý để tiểu bảo làm vậy, bởi vì mỗi một tia hỗn độn khí nàng đều được chia một tia, nghĩ đến lợi ích của hỗn độn khí thì nàng không thể chống đỡ được. "Chưởng chủ, con thần thú này của ta có mạnh không?" Cổ Lạc kéo thần thú của mình khoe nói, "Đây là một con báo đen, dáng người thon dài, bốn vướt sắc bén, tốc độ nhanh." Giang Thế Huyền nhìn sơ qua, nghiêm túc nói, "Chắc hẳn mùi vị không tệ." Cổ Lạc há hốc miệng ra, Được rồi, ta không nên hỏi ngươi, trong mắt ngươi ngoại trừ vẻ ngoài đáng giá bao nhiêu thì là ăn có ngon không, chứ hoàn toàn không có ý nghĩ nào khác. Cổ Nặc, chúng ta phải lên đường ngay, ngươi có muốn đi cùng bọn ta không?" Tiểu Hành Thiên chạy đến mời gọi. "Được." Cổ Nặc vội vàng đồng ý, đi theo Thiên Tài đáng tiên cậy như Tiểu Hành Thiên, có thiên thần bảo vệ, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Vì chuyện của Trần Nguyên mà Huyết Thiên Quân bảo người của lớp bổ túc tìm thêm hai thiếu niên thiên tài thêm vào. Hợp thành một tiểu đội cùng nhau hành động Tâm tư của ông ta là hiển nhiên muốn tìm hiểu rõ Làm sao đám người tiểu hành thiên có thể làm được Để học bí pháp của bọn chúng Chỉ đáng tiếc là bọn nó không có tiểu bảo Cho dù có bị phát hiện cũng không sao Tiểu đội này để tiểu ham ham làm chủ soái Ba người con trai của thành chủ Là Huyết Thiên Tinh, Tiểu Hành Thiên Và Ngọc Phong làm phó đội trưởng Còn lại thì là đội viên bình thường Cho nên mọi người phải chú ý Đừng để bị phát hiện Càng đừng để cho bọn họ phát hiện ra tiểu bảo Đế Tinh nói Chàng chủ, giao Tiểu Bảo cho người chăm sóc, đừng có làm nó chết, cổ nặc nói. Ơ kìa, cái đồ lòng dạ độc ác cổ nặc kia, sao lại giao ta cho Đại Ma Vương vậy? Tiểu Bảo bị dọa toàn thân phát run, nó sợ nhất là Giang Thái Huyền. Trong mắt nó Giang Thái Huyền là Đại Ma Vương đáng sợ nhất. Ai là Đại Ma Vương hả Tiểu Bảo? Giang Thái Huyền nhấc Tiểu Bảo lên trong bàn tay, nhấp mặt hung ác lườm nó. Trong thoáng chốc Tiểu Bảo đã sợ phát khiếp, co người lại không dám lên tiếng. Xuất phát chuẩn bị nồi sắt thật to tiểu hoành thiên nói giang thế huyền thở dài một hơi các ngươi định đùa chết đám người huyết thiên tinh sau. trận giao tranh thứ hai sắp sửa bắt đầu lần này giao cho tiểu quân ngũ giao chiến quân chủ lực không có hành động nhưng mà đây là trận chiến thần cương cho dù là tiểu quân ngũ thì cũng có số lượng không ít từ mấy chục đến hơn trăm con quái vật khổng lồ chỉ bay lên cũng đủ che phủ cả bầu trời lần này thứ mà bọn nó tìm là thần thú lục địa có loài lông vũ chinh sát trên không trung và cũng có thần thú hành động trên mặt đất Mọi người cẩn thận, sông lên, thần thú ra rồi, mọi người tiến lên đi. Tiểu hành thiên cứ như phát điên hét lên một tiếng rồi dẫn đầu sông ra. Thận, huyết thiên quần ngơ ngác nhìn thành viên lớp bổ túc. Chết tiệt, ta còn chưa nói xong trước cẩn thận mà các người đã sung phong rồi. Các ngươi thực sự coi thần thú như bùn đất sao? Chia ra hành động, tiểu hành thiên gạo to một tiếng sau đó lấy ra một chồng nồi sắt lớn, hai cái vỉ nướng. Mau vào trong nồi, quá to thì lên vỉ. Đám người huyết thiên tinh ngáo ra, đám thần thú cũng ngơ ngác. Các người có ý gì vậy? Đội nấu cơm hoàn nghênh bọn ta đến nè, à? Hay là các người định tự nấu mình để chiêu đái bọn ta? Mau vào trong nồi, quá to thì lên vẻ nướng. Trần Nguyên cũng lớn tiếng gạo lên chỉ vào đám thần thú, rồi lại chỉ vào cái nồi sắt và vỉ nướng của mình, vẻ mặt nghiêm túc nói. Xin các người nghiêm túc một chút, bọn ta muốn nấu nướng các người. Đám thần thú ngáo ra, bọn ta phải nghiêm túc thế nào? Tự lao vào nồi rồi lên bếp nửa để cho các người rắc gia vị à? Chết tiệt, đây không phải trận chiến thần cương sao? Sao cứ như vào phòng bếp của con người vậy? Huyết thiền tình. Người thấy sau Ngọc Phong đầu óc lú lẫn hỏi. Huyết thiền tình ngơ ngác đứng trôn chân ở đó. Ta thấy sao ấy à? Chết tiệt. Ta còn thấy thế nào được nữa? Lần trước ta cũng không nhìn thấy Trần Nguyên làm thế nào mà khiến thần thú vào nồi. Hống. Một âm thanh gầm thét các thần thú nổi giận. Thú trưởng lớn vô xuống. Thần lực cuồn cuộn mãnh liệt. Kể cả đám người huyết thiền tình đứng phía sau cũng cảm thấy trong lòng khiếp đảm Thần thú cấp thần linh Bọn nó mà đối đầu thì chắc chắn là phải chết. Mau vào nồi, mau vào nồi, Tiểu Hành Thiên lẩm nhẩm không ngừng, hoàn toàn như không nhìn thấy thần thú tấn công. Chết tiệt, sắp đánh tới ngươi rồi, mà ngươi còn điên điên cùng không có gì vậy. Huyết Thiên Tinh cảm thấy sốt ruột thay cho bọn nó, bọn này đúng là bọn tiểu năng trí tuệ không biết sợ hãi, không biết tránh né là gì sau. Âm cuối cùng thú trưởng kia va chạm vào Tiểu Hành Thiên, sau đó thần lực lập tức ngưng tụ thần tân đổ xuống trước ngực Tiểu Hành Thiên, tiếp đến thì thần thú co giật kịch liệt kết cục là cái mông trỏng lên ngã vào trong nồi nhưng vì cái nồi quá nhỏ chứa không hết chết tiệt vào nồi thật luôn á huyết thiên tinh cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ lao vào nồi thật rồi các người đã dùng võ học thần kỳ gì vậy kéo đi tiểu hành thiên lập tức lấy ra xích sắt khóa chặt thần thú sau đó lôi đi các thành viên còn lại của lớp bổ túc cũng làm y hệt cũng kéo thần thú sau đó đứng trước vỉ nướng mà nói mau lên vỉ nướng bọn người huyết thiên tinh há hốc mồm ra chuyện xảy ra không có gì bất ngờ một con thần thú ngã thẳng vào vỉ nướng được thôi các người khá lắm võ võ học tuyệt thế tại hạ phục rồi hống khoảng chừng mấy chục con thần thú bọn họ bắt không tới một nửa tiểu hành thiên nhìn huyết thiên tinh vẫn còn đang ngẩn người ra tức giận nói người đứng thất thần ở đó làm gì cái này chuẩn bị cho các người nhanh lên đi ta bọn ta sau huyết thiên tinh ngây người nhìn cái nồi và cái vỉ nướng được ném qua rất đột ngột bọn ta cũng làm được như vậy xong Niệm thần chú, mau vào trong nồi, nhanh lên vỉ nướng là được. Đây là tuyệt thế bí chiêu, kết hợp với những cái nồi và vỉ nướng đặc chế này. Chỉ cần đám thần thú dám tiếp cận là sẽ trúng chiêu ngay. Trần Nguyên nói, tuyệt thế bí chiêu à? Nồi và vỉ nướng đặc chế, nhìn thế nào cũng giống cái nồi và vỉ nướng thịt bình thường cơ mà. Hống, một con thần thú vọt tới, huyết tiền tình khẽ nhíu mày. Chỉ là cấp thần nhân, hay là ta cũng thử xem sao. Ngọc Phong, cái này là của người, nhất định không được sợ, không được đánh trả Phải thể hiện sự can đảm của mình. Càng can đảm thì uy lực của bí chiêu càng mạnh. Lần đầu các ngươi làm nên, hãy đối phó với cùng cấp là được. Bọn ta mới có thể vượt cấp đối địch. Lâm nhạc nói, sau đó lại phát nồi sắt và vỉ nướng cho những người còn lại. Vậy thử xem sao? Ngọc Phong và huyết thiên tinh liếc mắt nhìn nhau, sau đó đứng trước cái nồi sắt và vỉ nướng, bắt đầu lầm bầm, mau vào trong nồi, mau lên vỉ nướng, ầm, uhm. thần lực chấn động, thủ trưởng tấn công. Bọn người huyết thiên tinh sắc mặt trắng bệnh nhưng vẫn kiên định đứng đó không đánh trả can đảm chúng ta có can đảm sự can đảm của chúng ta là bùm thú trợ giáng xuống thần huyết trào ra một nhóm thiếu niên bay ngược ra ngoài loài người đều bị thiểu năng trí tuệ cả vẻ mặt của bọn thần thú khó hiểu vậy mà đứng yên đấy cho bọn ta đánh bọn người huyết thiên tinh ngáo ra chết tiệt không phải đã nói bọn nó sẽ tự bay vào nồi hoặc bị nướng sau tại sao lại là ta bị đánh bay thiệt hại nặng nề phụt bọn nó đều là đồ thiểu năng trí tuệ tiểu hành thiên nhàn nhạt, nhạt nói nói vậy mà các người cũng tin được sao chết tiệt nó không đánh trả thật các ngươi tưởng mình là kim cương bất hoại chắc hay là luyện thể đại thanh phụt dòng máu tuôn ra huyết thiên tinh đang định mắng chửi vừa hay nhìn thấy một con thần thú rơi vào trong nồi không khỏi sững sờ sao lại thế bọn ta sao bọn ta không làm được bọn người huyết thiên tinh không hiểu nổi chúng ta làm không đúng chỗ nào các người là đồ phế vật sao đứng đó cho các người đánh các người lại bị bắt à? một tiếng gầm thét, con thần thú đánh bay huyết thiên tính tức giận, ánh mắt tràn đầy vẻ nhạo báng. các người bị đám nhân loại thiểu năng trí tuệ đó bắt sau. Bọn thần thú không ngừng run rẩy, thần lực bị hút cạn, nhất thời có chút suy yếu, hoàn toàn không thể vận sức được, đặt mông ngồi xuống, mà chẳng hay thế nào ngồi ngay vào trong nồi. hống, tiếng gầm đầy khí thế nhưng vô lực. đám thần thú không sao hiểu được, mẹ nó, ta làm cách gì đây? bị đám kia hút cạn thần lực quá tả môn mà để cho ta. Con thần thú vừa đánh bay huyết thiên tinh tràn đầy niềm tin, nó giáng xuống một trưởng, thần lực hùng vĩ chấn động. Phụt, Tiểu Hành Thiên biến sắc phun ra một ngụm thần huyết, con thần thú đó vui mừng hấn hở, vừa định răn dạy đồng đội thì thần lực trong cơ thể chảy mất một cách điên cuồng, một cảm giác suy yếu tột cùng truyền đến, lập tức ngã ngồi vào nồi. Kéo con gấu đen này đi." Tiểu Hành Thiên lau vết máu sắc mặt tái nhợt, tuy con gấu đen này nó không theo con đường luyện thể, nhưng sức của gấu vốn mạnh nó lập tức đã bị trọng thương. đây chính là tác hại của thôn thần thạch. trong lúc sử dụng thần thạch, người dùng không thể giải phóng thần lực ra ngoài để mà phòng ngự. nếu không thì cũng bị thần thạch hút cạn thần lực. một khi thần lực mất hết thì con người căn bản không thắng được thần thú. nếu như thần thú khôi phục lại, chỉ dựa vào thể lực cũng có thể đánh hại con người. tiểu hành thiên, người nghỉ ngơi đi. đám trần nguyên nói. tiểu hành thiên cũng không kệ mạnh lê thân thể bị thương qua một bên, xem họ biểu diễn. người cũng bị thương rồi sau. Huyết Thiên Tinh lạnh lùng nhìn Tiểu Hành Thiên, các người trà giấu bí pháp, cố ý trêu đùa bọn ta phải không? Tiểu Hành Thiên khinh thường liếc mắt nhìn nó một cái, ngủ rốt, người tin thật sau. Nói bừa một câu mà thần thú lại ngoan ngoãn chui vào nổi sau, nó là của người nuôi chắc. Huyết Thiên Tinh tái hết cả mặt, rất muốn bóp cổ nó, nhưng thương thế của hắn càng nặng hơn, không có thôn thành thạch hấp thu thần lực, nếu như không phải là thần lực lan khắp toàn thân, sớm có chuẩn bị, đối thủ cũng chỉ cần là một con thần thú cấp thần nhân. Thì đã có thể lấy mạng nó rồi Sắc mặt đám người Ngọc Phong cũng rất khó coi Bị một đám con nít treo trọc Thì đổi lại là ai cũng không mấy dễ chịu Bí pháp của các người cũng không phải vô địch Nếu như con thần thú kia đổi thành cấp chân thần Thì người cũng chẳng khá hơn ta Ngọc Phong lạnh giọng mở miệng Trên đời này không có gì vô địch cả Tiểu hành thiên biểu mồi nói Có điều dù không phải vô địch Cũng không dạy cho các người Các người dứt khoát bỏ cái nghĩ đó đi Ai mà thèm học Huyết Thiên Tinh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Ta đã liên lạc với Đại Bản Doanh, các người thần màng trọng thương, không còn sức tham chiến, có thể cút về nghỉ ngơi. Tiêu Huyền Thiên lại nói: người sắc mặt của bọn Huyết Thiên Tinh hầm hầm, tất cả đều được bọn chúng tính toán sẵn, cố ý lừa bọn họ trọng thương, không thể không trở về khôi phục. Bọn chúng liền có thể thi triển bí pháp mà không kiêng kỵ gì. Tạm biệt nha. Công lao này sao có thể chia cho các ngươi được? Trần Nguyên cũng cười lạnh mở miệng bắt giữ thần thú, các người làm được cái gì chứ trợ thủ xong bọn ta không cần bọn chúng không phải đồ đần bọn huyết thiên tinh tới đây trừ việc trọc học trộm ra, thì còn muốn phân chia công lao dù sao đây cũng làm bắt sống thần thú tùy tiện báo cáo mấy câu cũng được ghi một công lớn đánh xong trận chiến thần cương là có ban thưởng đinh tuyên bố nhiệm vụ kiếm 30 triệu thần ma nguyên điểm thời gian nhiệm vụ 1 tháng ban thưởng mảnh ghép hạt giống thần ma đỉnh cấp ngẫu nhiên từ 1 đến 5 Theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thưởng thêm gói quả thần bí lớn. Giang Thái Huyền ở trong hư không quan sát tất cả mọi chuyện diễn ra đây, trong đầu lại nhận được nhiệm vụ từ hệ thống. Đại mà vương, ta muốn đến bên cạnh cổ nặc người mau thả ta ra. Giọng nói non nớt của Tiểu Bảo truyền tới. Giang Thái Huyền ghé mắt nhức nhìn Tiểu Bảo trong lòng bàn tay, lạnh lùng nói. Người không biết tự đi à, ta đâu có bắt giữ ngươi. Tiểu Bảo liền co người lại, mấy tên bên dưới sẽ bắt ta. Nhìn bộ dáng sợ hãi của người kìa. Thôn thần lực của người không phải là lợi hại lắm sao Giang Thái Huyền nói Ta chỉ có thể nuốt chửng thần lực Với lại có nhiều thần nhân thần thú như vậy Ta đánh lại thế nào được Tiểu Bảo ấm mức nói Người mau đưa ta qua đó đi Tuy thôn thần lực của nó lợi hại Nhưng cũng chỉ có thể nuốt chửng thần lực Chứ không thể nào nuốt chửng được thần binh Nếu như tử chiến đối phương Không dùng thần lực cũng có thể dễ dàng đập chết nó Ông có hứng thú Thân sắc của Giang Thái Huyền hở hững Hoặc là ngươi tự đi hoặc là khỏi đi Thôn thần, thôn thần vô cương Tiểu Bảo đột nhiên nói Sao, có ý gì? Ánh mắt của Giang Thái Huyền khựng lại nhìn thẳng vào Tiểu Bảo Người đưa ta đến bên cạnh Cổ nặc, ta cho người biết nơi có thôn thần trùng Tiểu Bảo nói Không phải là người không biết sao Giang Thái Huyền như cởi như không nhìn nó Lúc trước có con thôn thần trùng nào đó Nói là không có cách nào liên lạc với đồng loại Cũng không tìm thấy Sao giờ lại đổi giọng rồi Ta cũng mới biết bà Ta tiến hóa không lâu Vẫn chưa tiếp thu hết thông tin truyền thừa vừa mới biết sự tồn tại của thôn thần vô cương đã có thể tìm được chủng tộc thôn thần trùng, tiểu bảo vội nói. Thôn thần vô cương ở chỗ nào? Ánh mắt Giang Thái Huyền lãnh đạm nói. Nói cho bản trang chủ biết, sau đó bản trang chủ sẽ truyền cho người cách kiếm tiền để ngươi trở thành đại phú hảo trong số thôn thần trùng. Ta cũng không biết, thôn thần vô cương đã bị hủy từ rất lâu về trước, hóa thành vô số mảnh buộn rơi xuống thần giới, nhưng ta khẳng định có ở trong chiến trường thần cương này, thôn thần vô cương cũng là nơi mà thôn thần trùng tiến hóa, cho nên mới có thôn thần thạch lui tới trên chiến trường thần cương. Tiểu Bảo nói, người phải hứa với ta, sau này không được chạm vào ta, cho dù là cổ lạc đem ta ra cho người cũng không được. người cứ sợ ta như vậy sao? Giang Thái Huyền mang theo vẻ mỉm cười, trông thấy người ta liền lo lắng, không biết là ngày nào sẽ bị ăn mất đôi mắt nhỏ của Tiểu Bảo tràn đầy kinh hãi. Bản trang chủ không thích ăn côn trùng, Giang Thái Huyền bĩu môi lập tức truyền âm cho cổ nặc bảo nàng lên rất nhanh một tiểu đội thần thú bị hốt gọn bị chưởng xích chói chặt đám người tiểu hành thiên mạnh ai lấy kéo chiến lợi phẩm về lục hành thiên bọn ta sẽ nhớ mặt các ngươi nét mặt của huyết thiên tinh hầm hầm nói những người đã gặp qua ta đều vĩnh viễn không quên được dung mạo anh tuấn này của ta tiểu hành thiên bày ra vẻ mặt gợi đòn bọn ta cũng vậy bọn trần nguyên cũng nghiêng đầu đắc ý không sợ người nhớ mặt chỉ sợ người nhớ không rõ thôi cút về mà bú sữa đi Chiến trường nguy hiểm lắm, không thích hợp cho mấy đứa nhóc tỳ các ngươi, Lâm nhạc khoát tay. Bọn huyết thiên tinh tức giận đến nghiến răng, rốt cuộc thì ai mới là đứa nhóc, bọn ngươi còn nhỏ hơn bọn ta có biết không, bọn ta là nhóc tì thì chắc ngươi, là còn chưa hết bú sữa mẹ. Mặt của Giang Thái Huyền không đổi mà quan sát, không biết là khi đám người này trở về, huyết thiên quân và Ngọc Hồng Sương có tức nổ não hay không. Cường giả chân thần đến đây cũng ngờ ngờ ngắc ngác chết chân tại chỗ, hắn rất muốn hỏi một câu là các người đến chiến trường để giao chiến hay là đi dã ngoại nấu cơm người nào người nấy cõng cái nồi cầm vỉ nướng các người có chắc không phải đến đầy du ngoạn đấy chứ sao cảm giác chiến trường thần cương này không khác gì nghỉ phép vậy mấy ngày nữa chúng ta sẽ giết vào nội bộ thần thú thần thú này quá yếu toàn là đến tặng công lao tiểu hàm hàm nói chín đứa của lớp bộ túc có chút ngẩn ngơ rồi gật đầu nói rất có lý chúng ta có thể san bằng thú tộc cương giả chân thần ngáo ra bà mẹ nó đã như vậy còn đánh trận nữa sao trực tiếp giết vào nội bộ thần thú ư Được, các người cứ đi, mẹ nó, để ta đợi xem là các người chết như thế nào. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc chuyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau, bye bye cả nhà.